Tiểu Tấn Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc chạy xuống giường, nhất thời hoảng hốt, hét lớn một tiếng không được đi. Mắt nhìn thấy thân thể Tiểu Tấn Nghiêm cũng đang sắp từ trên giường đi xuống nhà về phía mình, không biết lấy dũng khí từ đâu mà Diệp Mạc dám một lần nữa ném mạnh cái đèn bàn trên tay về phía Tiểu Tấn Nghiêm đang ở trên giường. Vì hơi men cùng với một lần đã chịu cú va đập mạnh như vậy, Tiểu Tấn Nghiêm không nhìn rõ hướng của vật thể đang bay về phía mình liền như vậy mà dùng đầu mạnh mẽ đỡ lấy. Ngay lập tức, máu tươi từ phần tóc mái trên đầu chảy xuống, đẫm cả khuôn mặt hắn. Đầu óc Diệp Mạc trống rỗng, sao mà Tiểu Tấn Nghiêm vẫn còn chưa ngất đi chứ? Sau mấy giây chết sững ngắn ngủi, Diệp Mạc giống như mất hồn mà chạy đi. Máu làm mờ tầm nhìn, nhưng Tiểu Tấn Nghiêm vẫn thấy rõ được bóng người trước mắt đang chạy trốn, vội vã xuống giường, lảo đảo chạy theo. Đồng thời hung bạo hét to một tiếng Diệp Mạc, "Con mẹ nó, em mau quay lại cho tôi." Thanh âm tiểu Tấn Nghiêm ở phía sau Diệp Mạc vang lên, Diệp Mạc giống như phát điên cắm đầu chạy về phía trước, lúc chạy ở trong phòng bị vấp chân ngã một cái, cả người té xuống đất, không để ý đến đau đớn, Diệp Mạc cấp tốc đứng dậy, chỉ còn vài bước nữa là ra đến cửa, lại bị tiểu Tấn Nghiêm túm lấy nhấn lên trên cánh cửa. Tiếng sấm nổ lại vang lên bên tai, "Tôi cho em chạy đấy, tôi phải đánh gãy thêm một chân của em nữa, tôi phải trói chặt em lại, tôi xem em còn chạy thế nào nữa." Tiêu Tấn nghiêm gào thét, âm thanh hung bạo, ánh mắt tàn nhẫn, hơn nữa cả khuôn mặt đẫm máu dữ tợn khiến diệp mạc suýt chút nữa vỡ tim. Tiêu Tấn nghiêm sau vài tiếng gào thét, thân hình bắt đầu loạng choạng, cuối cùng tay lại buông lỏng ra, ôm lấy đầu. Thân thể lão đảo lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lờ mờ, không có tiêu cực, nhưng một tay lại chỉ về thân ảnh phía trước, lạnh lùng nói không được đi, đến đây cho tôi. Diệp Mạc làm gì còn nghe thấy tiếng Tiếu Tẩn Nghiêm được nữa, theo bản năng lựa chọn đào thoát giữ lấy mạng, mở cửa ra, vội chạy trốn khỏi phòng. Nhìn thấy người trước mắt chạy đi, tim Tiếu Tẩn Nghiêm bắt đầu như thắt lại, một Tiếu Tẩn Nghiêm sống đến nửa đời khát máu. Quỷ thần đều không sợ lúc này lại hoảng hốt, chống tay lên vách tường đi ra ngoài phòng, hết lớn mạc mạc. Quay lại, Diệp Mạc không đi thang máy mà chọn đi cầu thang bộ, vừa chạy vừa mặc đồng phục làm việc bị Tiếu Tấn nghiêm xé rách tả tơi. Xuống tới tầng 5, Diệp Mạc trực tiếp đi tới đường nối tới khu nhân viên. Hiện tại Diệp Mạc chỉ muốn bản thân đi thật nhanh tới khu nhân viên, ở đó có quần áo dự phòng của cậu. Sau khi mặc vào xong thì phải lập tức rời khỏi nơi này. Tiêu Tấn Nghiêm ra ngoài cửa, hành lang dài dằng dặc sớm đã không thấy bóng dáng của Diệp Mạc nữa. Tiêu Tấn Nghiêm chống đỡ trên tường, lúc này đã tỉnh rượu rất nhiều, ý thức tư duy cũng đã rõ ràng hơn. Hắn chỉ biết là lúc nãy Diệp Mạc của hắn đã trở về, nhưng hiện tại cậu lại chạy trốn. Cấp tốc lấy điện thoại di động ra, Tiêu Tấn Nghiêm mở số điện thoại của Tây Uy Cường. Gọi một cú, tiếu tẫn nghiêm liền lớn tiếng ra lệnh ngay lập tức phong tỏa kim nghe cho tôi. Bất cứ người nào cũng không được phép ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 1, chương 11, dên gì? Hồi ức, ban xin anh, tôi không chịu được nữa rồi. Ban xin anh, tôi sẽ mãi mãi nghe lời anh. Anh làm thế nào tôi cũng được. Tôi xin thề. Cho tôi một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được." Diệp Mạc quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy chân Tiểu Tẩn Nghiêm, thống khổ van xin, bên trong mạch máu của cậu như đang có hàng trăm hàng nghìn vạn con kiến ra sức cắn xé, toàn thân đau đớn đến không chịu nổi. Trên mặt Tiểu Tẩn Nghiêm nổi lên một luồng khí hung ác lạnh khốc, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Diệp Mạc, mặc kệ cho Diệp Mạc thống khổ khó chịu nắm lấy ống quần mình mà lôi kéo hắn vẫn thờ ơ không chút động lòng. Cuối cùng một cước đạp Diệp Mạc té ngã vào cạnh bàn phía sau, nhưng Diệp Mạc đang bị độc tố dày bò khắp cơ thể, hoàn toàn không để ý đến phần lưng đau nhức, vội vàng đứng dậy quỳ hai gối xuống đất liều mạng dập đầu. "Van xin anh, tôi biết sai rồi, thật sự đã biết sai rồi, cho tôi đi." Trong mắt Diệp Mạc toát lên sự tuyệt vọng, thấy Tiêu Tấn Nghiêm đang chằm chằm nhìn mình với ánh mắt tựa hồ như muốn xé nát chính mình. Liên tiếp dập đầu, tiếng vang từ cái chán ba đập với mặt đất trong chớp mắt lại kích động Tiểu Tấn Nghiêm, em còn muốn chết sao? Tiểu Tấn Nghiêm giận dữ gầm lên một tiếng, đột nhiên bóp lấy cổ Diệp Mạc, em cứ thế muốn đi tìm chết đúng không? Lại dám đập bể ly cắt cổ tay tự sát, con mẹ nó, em xem lời nói của tôi là cái gì? Chờ, khó chịu quá. Cầu xin anh. Diệp Mạc bị bóp cổ đến nói không ra lời. Hoang vô cùng tuyệt vọng đầy trời cuốn đến, thân thể khô gầy vô lực trống lại. Sống không bằng chết, nhưng muốn chết cũng không chết được, Diệp Mạc nhận ra mình đã nằm giữa hai tầng cảnh giới, người không ra người ma quỷ không ra quỷ. Cuối cùng, Tiểu Tấn Nghiêm Thu bảo kéo một cánh tay Diệp Mạc lôi lên lầu trên, hai con ngươi đen kịt thâm thẳm phát ra thứ ánh sáng kinh người, trong giọng nói không chứa một chút gì gọi là thương hại, tôi sẽ chỉ trói em lại. Còn lại bất cứ cái gì cũng không cho, tôi xem em còn dám tự sát nữa không?" Sự hoảng sợ trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm lúc này đã biến thành giận dữ dày đặc. Diệp Mạc muốn tự sát ư? Chuyện này đối với Tiếu Tấn Nghiêm mà nói đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Diệp Mạc tại sao lại muốn rời khỏi hắn chứ? Rõ ràng bản thân hắn đã yêu cậu yêu đến điên cuồng, tại sao? Tại sao cậu lại muốn tự sát? Làm sao có thể để cậu chết được? Làm sao có thể để cho hạnh phúc hắn vất vả lắm mới có được cứ như thế chôn vùi sâu dưới tầng tầng khối băng dưới đất. Diệp Mạc bị ném lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Tiêu Tấn Nghiêm cầm dây thừng người hầu đưa đến, trói chặt hai tay cậu lại sau lưng. Chờ cho người hầu đi rồi, Tiêu Tấn Nghiêm hai tay rắn chắc ôm siết lấy Diệp Mạc vào lòng, Diệp Mạc giây phút này ở bên trong đang như đứng giữa nước sôi lửa bỏng phải chịu dày vò đau đớn khôn cùng. Thân thể ở trong lồng ngực Tiếu Tấn Nghiêm không ngừng run rẩy. "Tiếu Tấn Nghiêm, thả tôi ra đi. Tôi không thể không chịu được nữa rồi. Cầu xin anh." Thanh âm Diệp Mạc run rẩy, khó khăn mở miệng. "Tiếu Tấn Nghiêm yêu Diệp Mạc, thứ tình yêu cố chấp này Diệp Mạc vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được, bởi vì Tiếu Tấn Nghiêm biết cái gì là yêu, nhưng lại không biết cách yêu một người." Tiếu Tấn Nghiêm hôn lên tóc Diệp Mạc, Thanh âm hung hãn đột nhiên trầm thấp lại đáng sợ để trừng phạt. "Em, tôi sẽ ngừng cho em gái em dùng thuốc trong 3 ngày, còn có thể sống qua 3 ngày đó không còn phải xem ý trời, chỉ cần vĩnh viễn giam giữ được Diệp Mạc ở bên người, tiểu Tấn Nghiêm có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào." Cơ thể Diệp Mạc bỗng nhiên chấn động, đụng đến ác ma chính là tội lỗi sai lầm nhất mà cậu không thể chống đỡ được. Đột ngột nhảy xuống giường, Diệp Mạc lại quỳ gối dưới chân Tiểu Tấn Nghiêm, ngay tại chỗ lần thứ hai đập đầu, chỉ là trên sàn còn có trải một tầng thảm dày, có thành ý đập đầu mạnh tới mức nào cũng không phát ra âm thanh giòn rạc kia được. Diệp Nhã vẫn luôn là điểm yếu của Diệp Mạc, mà Tiểu Tấn Nghiêm luôn có thể đúng lúc đâm vào nơi đó, để cậu máu chảy không ngừng, mặc hắn tùy ý vo tròn dẫm nát. Từ khi bị tiêm ma túy vào người, Chuyện dập đầu của Diệp Mạc đã thành chuyện thường xuyên như cơm bữa, đồng thời liên tục khom người quỳ gối như thế, bên trong sớm đã mất đi tôn nghiêm và lòng tự trọng rồi. Cái gì tôi cũng điều đáp ứng anh, xin đừng làm hại Diệp nhé, em ấy vô tội, anh làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh hãy tha cho em ấy. Tuyệt vọng từ thân thể đến nội tâm cùng một lúc khiến lý trí Diệp Mạc bắt đầu tan vỡ dã rời. Tiểu Tấn Nghiêm ngồi ở trên giường, Hai con ngươi hung ác xuyên thấu lòng người lúc này phát ra ánh sáng sắc bén như loại chim ưng dữ tợn, dưới đôi lông mày ẩn nhẫn lửa giận, đem chân mở lớn hướng về phía Diệp Mạc đang quỳ gối trước mặt, ngữ khí đột nhiên bình thản lại "Hầu hạ chỗ này của tôi cho thoải mái, tôi có thể sẽ tha cho cô ta." Ý thức của Diệp Mạc bắt đầu trở nên mơ hồ, độc tố trong cơ thể giống như cỏ dại mọc lan tràn, nuốt chửng đi lý trí của cậu. Trong lòng chỉ nghĩ đến em, gái còn đang bệnh năng, đó là điều duy nhất cậu còn lo lắng trên cõi đời này. Tay tôi còn đang bị chói. Diệp Mạc khó khăn nói, "Tôi muốn em dùng miệng, giống như Kỷ Nam quỳ trước mặt tôi dùng miệng liếm đến khi tôi thấy thoải mái mới thôi." Thanh âm lạnh như băng của Tiếu Tấn nghiêm hạ xuống. Diệp Mạc chỉ cảm thấy máu đang sôi lên sùng sục. Lý Chí vẫn đang liều mạng duy trì cuối cùng đúng lúc này sụp đổ ầm ầm, run run đứng lên, thân thể loạng choạng lùi về sau vài bước, nhìn Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc nở nụ cười, một nụ cười vừa hé lại trông như sắp khóc. Nhìn đôi mắt Diệp Mạc mờ mịt mất đi ánh sáng, nước mắt dâng lên, trái tim Tiêu Tấn Nghiêm như bị ai đâm chọc đến đau đớn mất một lúc, bản năng muốn đưa tay ôm Diệp Mạc vào trong lòng, hắn không muốn như vậy. Đây không phải là điều hắn muốn làm, nhưng ngay lúc này, Diệp Mạc bỗng nhiên quay đầu lại nhanh chóng xô cửa phòng ngủ, Tiểu Tấn Nghiêm giật mình như hiểu ra được gì đấy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đuổi theo sau muốn tóm lấy cậu, nhưng đã muộn. Diệp Mạc vừa chạy ra khỏi phòng ngủ lập tức lao về phía lan can trắng ở lầu 2, không chút chần chừ, ngay trước mắt Tiểu Tấn Nghiêm trở mình quẳng xuống dưới. Trong không gian một tiếng mạc mạc thét lên chói tai, Tiếu Tấn nghiêm nhìn thân thể Diệp Mạc ngã xuống bên dưới không cử động nữa, đôi ngươi bỗng nhiên phóng to vì sao? Vì sao lại như vậy? Kết thúc hồi ức. Diệp Mạc trở về khu nhân viên, cấp tốc thay quần áo của chính mình, cũng may là giờ này mọi người đều đang bận rộn làm việc, trong khu nhân viên không có ai, không hề có chút dò dự nào, Diệp Mạc liền hướng về cửa sau đi ra. Đó là cửa ra vào dành cho nhân viên ở Kim Nghê. Từ chỗ này đi ra ngoài sẽ không gây ra chú ý cho người nào cả. Bất kể thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh tên ác ma kia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 1, chương 12. Lỡ mình dối người chỉ vì một mệnh lệnh của tiếu tẫn nghiêm. Bên trong Kim Nghê nháy mắt trở nên sôi sùng sụp. Những tay sai của Tiếu Tấn Nghiêm làm việc rất có năng suất Không phải là bởi vì họ đã được đào tạo huấn luyện nghiêm chỉnh Mà chỉ cần dựa vào nỗi sợ hãi của họ đối với Tiếu Tấn Nghiêm cũng đủ làm cho bọn họ làm việc hết sức cẩn trọng rồi Các cửa ra vào lớn đều bị cấp tốc phong tòa Hộp đêm kim nghe lộng lẫy xa hoa vô tận lập tức đã biến thành nhà tù biệt giam cách ly với bên ngoài Mà Diệp Mạc lại chậm mất một bước Không thể thuận lợi rời khỏi đây được Tiêu Tấn Nghiêm khuôn mặt đầy máu xuất hiện trước mặt đám người tây uy cường khiến tất cả bọn họ đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Tấn Nghiêm một đời khát máu tàn bạo như ma quỷ chưa từng trải qua hình ảnh chật vật như vậy. Vừa hãi hùng khiếp vía, tất cả đều vừa đồng thời ngầm đoán xem, là ai, là kẻ nào điên rồ đã làm người đàn ông này bị thương thành ra như vậy, nên nhớ, Tiêu Tấn Nghiêm đã từng là lính đánh thuê. Dao kiếm sớm đã không thể đụng chạm phá vỡ tới lớp phòng thủ kiên cố của hắn được. Ánh mắt Tiếu Tấn nghiêm sắc bén như lưỡi dao, lóe lên hàn quang, cả người trông cực kỳ hung dữ khủng khiếp, vẻ mặt như thế khiến tất cả mọi người cảm thấy cứ như bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể giết người ngay được. Ánh mắt tràn ngập hàn ý đảo qua Mạnh Truyền Tân đang đứng một bên, thanh âm hắn lạnh như băng không có chút nhiệt độ nào, "Tìm diệp mạc cho tôi." Nói xong thì xoay người ngồi trên một cái ghế sa lông, để cho bác sĩ tư nhân bên người bắt đầu băng bó cho hắn. Mệnh lệnh vừa nói ra, tay uy cường dẫn người bắt đầu từ lầu một lục xoát lên, còn mạnh truyền tân thì đứng trước cửa ra vào kim nghe, lần lượt kiểm tra từng khách hàng, sau đó mới thả cho bọn họ đi. Chỉnh tử thâm ngồi bên cạnh tiếu tẫn nghiêm, nhìn đầu tiếu tẫn nghiêm bị cuốn một lớp lại một lớp băng gạc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi Tận Nghiêm, "Là ai?" Là Diệp Mạc đánh. Thanh âm tiểu Tận Nghiêm bình thản dị thường, cậu ấy không chết, đang ở ngay trong Kim nghe, tận mắt tôi nhìn thấy lời nói kiên định mạnh mẽ không chút ngần ngừ. Sự khẳng định chắc chắn trong câu nói như thế khiến cho người khác không dám có thêm bất kỳ nghi vấn nào. Trình Tử Thâm thấy đôi mắt sắc bén của tiểu Tận Nghiêm đang nhìn chằm chằm vào đám đông lộn xộn phía trước không chớp mắt lấy một cái Âm thầm thở dài, không hỏi lại nữa, chỉ xoay người đi tới phòng quản lý, anh thật sự không thể chịu nổi loại ảo tưởng lừa mình dối người của Tiêu Tấn Nghiêm nữa, cứ tưởng rằng tên con trai kia chết rồi, mọi thứ sẽ trở nên bình yên, không ngờ tới lại khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm càng rơi sâu vào địa ngục, hóa thành tu la hỉ nộ vô thường. Tiêu Tấn Nghiêm là tổng tài của tập đoàn Hoàng Sát, Lại là người đứng đầu hác đạo bạch đảo ở Đông Nam Á Sự hùng mạnh cùng tàn nhẫn của hắn là phải trải qua sóng to gió lớn mới hình thành nên Cả cách làm việc cùng thủ đoạn cũng phải trải qua mưa gió hột dừa Một người đàn ông ác ma địa ngục như hắn lại đối với một tên nam nhân lưu luyến mãi không quên Đây căn bản hoàn toàn không hợp với tác phong làm việc của Tiếu Tẫn Nghiêm Chỉnh tử thâm đem ca mơ dơ lầu chín đi ra Anh nhất định phải để cho Tiếu Tẫn Nghiêm hết hy vọng để hắn chấp nhận sự thật Diệp Mạc đã chết, sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới lại từ đầu. Bên cạnh hắn xưa nay không thiếu mỹ nữ nhiều như mây, ngay cả đủ loại nam nhân cũng chỉ cần hô một tiếng là có, Trình Tử Thâm tin rằng, chỉ cần qua vài ngày nữa, Tiêu Tấn Nghiêm sẽ hoàn toàn quên đi tên nam nhân kia. Ca mơ giờ rất nhanh được mở lên, trên hình ảnh, một chàng trai bưng rượu đi vào cửa, không lâu sau đó, cậu ta từ bên trong chạy như điên ra ngoài. Tiểu Tấn Nghiêm máu đầy mặt cũng đuổi theo ra ngoài. Hình ảnh được chiếu lên, Trình Tử Thâm sai người phóng to hình ảnh, nhìn thấy rõ khuôn mặt Diệp Tuyền, khuôn mặt anh trầm tư một lúc. Trình Tử Thâm có biết Diệp Mặc, dù chưa từng nhìn thấy Diệp Tuyền là Diệp Mặc khi sống lại, nhưng anh đoán rằng chàng trai trên hình kia chính là con trai của Hạ Hải Long, bởi vì anh đã từng đặc biệt dặn dò quản lý để cậu ta bưng rượu tới cho Tiểu Tấn Nghiêm. Kết quả vừa xem đã hiểu ngay. Tiếu Tấn Nghiêm đã nhìn lầm con trai Hà Hải Long thành Diệp Mạc, hung thủ đã làm Tiếu Tấn Nghiêm bị thương chính là cậu ta. Mau lập tức đi tìm người này, trình tử thâm chỉ vào Diệp Mạc trên màn hình ca mơ dơ lạnh giọng ra lệnh sau đó mang cậu ta tới trước mặt tiêu tổng. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com quyển 1 chương 13 kinh hoàng mặc dù trình tử thâm đã đem ca mơ zơ đến cho Tiếu Tẩn Nghiêm xem, nhưng khi Diệp Mạc bị mang tới trước mặt Tiếu Tẩn Nghiêm thì Tiếu Tẩn Nghiêm chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua cậu, thanh âm lạnh lùng nói không phải người này. Diệp Mạc cúi đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Tẩn Nghiêm đột nhiên muốn phát điên với chính mình, quả nhiên là bởi vì say rượu nên mới xuất hiện ảo giác. Lúc này Tây Uy Cường đột nhiên chỉ vào Diệp Mạc lớn tiếng nói cái tên tiểu tử này chính là con trai của Hạ Hải Long, có khi là Hạ Hải Long sai nó tới hại Tấn Ca không chừng. Nghe xong, ánh mắt mọi người đều chiếu về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc thất kinh, liền vội vàng xua tay nói tôi không quen biết Hạ Hải Long nào cả, tôi chỉ nghe theo lời quản lý sai đưa rượu tới phòng tiểu tổng thôi mà, tôi thật sự không có muốn hại bất kỳ người nào hết. Lời nói vô cùng thành thật, con mắt già đời khôn ngoan của Trình Tử Thâm có thể nhìn ra được trong đôi mắt trong veo của Diệp Mạc sự thành thật không dối trá. Trình Tử Thâm quay đầu lại nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, phát hiện ra Tiếu Tấn Nghiêm đang nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang cúi đầu mà đánh giá. Trong con ngươi đen kịt nổi lên một tia sáng khó đoán, giống như đang trầm tư suy nghĩ lại vừa như đang toan tính điều gì đó trong đầu. Tôi hỏi cậu, Gương mặt trình tử thâm nghiêm túc nhìn Diệp Mạc cậu là người đã làm Tiếu Tổng bị thương đúng không? Hai nắm tay Diệp Mạc căng thẳng xiết chặt vâng. Là tôi, nhưng mà tôi thật sự không có cố ý. Tiếu Tổng uống say, đem. Tôi trở thành... Đệch! Mày tưởng mày là ai? Tay uy cường xông lên phía trước một bước. Dùng sức đẩy mạnh Diệp Mạc một cái. Diệp Mạc lào đảo lùi về sau. Đệch! bị mấy tên tay sai giữ lấy, Tấn Ca thèm liếc mắt tới mày đó là phúc phận của mày, con mẹ nó, mày lại còn dám ra tay đánh người." Nói xong, một đấm tay muốn vung tới. Dừng tay, thanh âm trầm thấp lười biếng của Tiểu Tấn nghiêm truyền tới. Tây Uy cường trừng mắt với Diệp Mạc một cái, sau đó im lặng không nói nữa mà lui về tại chỗ. Tiểu Tấn nghiêm từ ghế sa lông đứng lên, trên mặt vẫn không hề biểu lộ ra vẻ gì. Diệp Mạc cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy có một bóng đen đang hướng tới gần mình, gần như toàn bộ ánh sáng trước mặt đều bị ngăn trở, u ám đáng sợ, Diệp Mạc từ từ ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm đã đi đến trước mặt mình, trong tích tắc đối mặt với ánh mắt sắc bén kia khiến hồn phách của cậu đều chấn động, Diệp Mạc vội vàng rời tầm mắt đi, chỉ cảm thấy tim mình dường như sắp vọt ra khỏi miệng rồi. Quôn mặt Tiếu Tấn Nghiêm dần dần tới gần Diệp Mạc, thân thể Diệp Mạc cứng ngắc, đến thở cũng không dám thở mặt, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ cắn răng nhắm mắt lại, càng cúi thấp đầu hơn nữa. Tiếu Tấn Nghiêm hơi cúi thấp mặt xuống bên cạnh gái Diệp Mạc, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hít mũi, tựa hồ như đang muốn ngửi thấy mùi hương gì. Cơ thể Diệp Mạc căng cứng cả ra, cậu biết rõ, đây là động tác theo thói quen của Tiếu Tấn Nghiêm. Ngày trước khi Diệp Mạc còn bị giam cầm, mỗi ngày Tiếu Tấn Nghiêm trở về đều sẽ làm động tác này, lúc kết thúc, Tiếu Tấn Nghiêm thường sẽ lộ ra nụ cười như ma quỷ, sau đó ở bên tai Diệp Mạc nhẹ giọng nói thật tốt, toàn bộ đều là hơi thở của tôi. Tiếu Tấn Nghiêm đứng thẳng người lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mạc, chúng ta có phải đã từng gặp qua ở đâu rồi không? Diệp Mạc kinh ngạc Trong nháy mắt cậu còn tưởng là Tiêu Tấn Nghiêm đã biết cái gì rồi chứ, nhưng sau đó thoáng qua nhớ tới lần tới bệnh viện thăm Diệp Nhã, đã gặp mặt Tiêu Tấn Nghiêm một lần. Có gặp một lần lúc ở bệnh viện. Diệp Mạc An ngây nói thật, vào lúc này nếu nói sai đi bất kỳ cái gì cũng sẽ bị Tiêu Tấn Nghiêm bạch trần lời nói dối, sợ là lúc đó muốn chết cũng chết không toàn thây. Nhìn Diệp Mạc bề ngoài tỏ ra cứng cỏi bình tĩnh nhưng mồ hôi lại chảy ròng ròng. Tiểu Tấn Nghiêm nhíu mày, tựa hồ đã nhớ ra chuyện gì đó, hắn xưa nay không có thói quen nhớ những kẻ không có giá trị, nhưng Diệp Mạc Thanh thuần xinh đẹp, ánh mắt trong suốt lại làm cho Tiểu Tấn Nghiêm trong đầu mơ hồ nhớ lại ấn tượng không rõ ràng lắm. "Tôi nhớ cậu đã nói, cậu là bạn của Diệp Mạc, tên Diệp Tuyền." Tiểu Tấn Nghiêm ngồi trở lại ghế salon, hai chân bắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau. Cao cao tại thượng vĩ đại tàn nhẫn toát ra khí chất vương giả của kẻ thống trị. Vâng vào lúc này, Diệp Mạc cũng chỉ có thể khẽ nhắm mắt trong giây lát rồi mở lên, dù sao cũng còn hơn là để Tiếu Tấn nghiêm biết được mình chính là Diệp Mạc thật bị ngược đãi đến chết đá sống lại. Cậu mất trí nhớ, ừm, nhiều nhất chỉ có thể nhớ được chuyện vào 2 tháng trước. Nói như thế có nghĩa cả Hạ Hải Long cậu cũng không biết. Ừm biết căn hộ riêng của tôi là phòng nào rồi chứ? A. Diệp Mạc không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ nhỏ giọng nói biết đến phòng đấy chờ tôi. Diệp Mạc ngây người ra, đây là ý gì? Tấn Ca nói chuyện với Mạch, Mạch Diếc Hà, Tây Uy cường quát lớn, Diệp Mạc lúc này trong lòng mới run sợ, quay người, ở trong ánh nhìn của mọi người mà thấp thỏm bất an đi về phía thang máy. Khi Diệp Mạc bước vào thang máy, ánh mắt của Tiếu Tấn Nghiêm mới thu hồi lại, có chút mệt mỏi xoa nắn mi tâm, gần giọng nói tìm cái lão già chết tiệt Hạ hà Hải Long kia đến đây cho tôi, còn nữa, phái người điều tra rõ ràng triệt để về thằng nhóc kia. Mạnh Truyền Tân nói một tiếng vâng, xoay người rời khỏi kim nghe, Tây Uy Cường có chút không chịu được Tấn ca, rõ ràng là hai cha con bọn chúng cấu kết với nhau làm chuyện xấu muốn hại người. Tên tiểu tử kia đang cố tình muốn giở trò, Tấn ca, ngài tuyệt đối đừng bị lừa, tốt nhất là bắt thằng nhãi đấy cho. Trình Tử Thâm trừng mắt nhìn Tây Uy Cường một cái, Tây Uy Cường mới hậm hực im lặng. Tiểu Tấn nghiêm là ai chứ, làm sao có thể để cho một nam nhân làm hỗn loạn đầu óc được, mặc dù mấy ngày nay đã bị mất đi người yêu, mặc dù nội tâm đang như cuồng phong mưa bão, nhưng bề ngoài từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi vẫn là một nam nhân mạnh mẽ vững vàng, phục trang hoàn mỹ, mị lực không chê vào đâu được, chuyện làm ăn vẫn xử lý nhanh chóng gọn gàng dứt khoát, ăn nói vẫn hùng dũng khoáng đạt. Trong mắt Tiểu Tấn nghiêm lóe lên tia âm u thâm trầm, giống như đang nghĩ đến âm mưu nào đấy, cầm áo khoác, khoác lên vai, Tiểu Tấn nghiêm vừa đi về phía thang máy, vừa lạnh lùng nói tiếp tục mở kim nghe, đêm nay miễn phí toàn bộ chi phí cho khách hàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, làm người yêu của tôi Diệp Mạc đứng ở phòng khách trong căn hộ riêng không dám ngồi xuống, lặng lặng mà chờ đợi Tiêu Tấn Nghiêm tới. Loại cảm giác mưa gió bão bùng cát bay đá lăn sắp nổi lên khiến trái tim Diệp Mạc nhảy múa không ngừng, nếu Tiêu Tấn Nghiêm đã bảo cậu ở chỗ này chờ hắn tới, tất nhiên sẽ không vì chuyện cậu đã làm hắn bị thương mà giết cậu. Nếu không thì lúc nãy hắn đã ra tay rồi. Bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn, làm Diệp Mạc cảm thấy rếp run cả người. Phía sau truyền đến thanh âm mở cửa của Tiểu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc cuống quýt quay đầu lại, làm ra bộ dạng sợ hãi hèn mọn thiếu. Diệp Mạc cúi đầu, khúm núm mở miệng. Tiểu Tấn Nghiêm thoáng liếc nhìn Diệp Mạc rồi trực tiếp đi tới sa long phía trước ngồi xuống. Diệp Mạc không đoán nổi giờ phút này vẻ mặt của Tiếu Tấn Nghiêm là gì, ánh mắt hơi nhấc lên nhìn thấy đôi chân Tiếu Tấn Nghiêm là liền không dám tiếp tục ngước nhìn lên trên nữa, im lặng mà chờ đợi sự phán xét từ Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm lười biến quét ánh mắt nhìn Diệp Mạc từ đầu tới chân một lần nữa, Diệp Mạc mặc một bộ đồ nhân viên vết đuôi tôm đơn giản, thân thể gầy yếu ở dưới ánh đèn hiện ra có chút vô lực. Ngụ quan Thanh Tú thuần khiết có vài phần trông như một cậu bé còn vẻ non nớt thơ ngây, vì Diệp Mạc cúi đầu quá thấp nên Tiếu Tấn Nghiêm không thể nhìn thấy rõ được tâm tình trong mắt cậu lúc này, có điều dựa vào hành động hai tay nắm chặt lại với nhau có thể nhìn ra được hiện giờ cậu đang vô cùng lo sợ bất an. Đôi mày kiếm sắc đen dài của Tiếu Tấn Nghiêm có chút nghiêm nghị cậu rất sợ tôi, có ai mà không sợ anh chứ hả? Diệp Mạc nghĩ thầm tôi thật sự không phải cố ý muốn làm ngài bị thương, vì vậy nên tiểu tổng, xin ngài đại nhân rộng lượng mà bỏ qua cho tôi đi. Tiểu Tấn Nghiêm hơi ngả người tựa vào ghế sa lông, giống như con báo săn lười biếng, tự tính thanh âm đã hòa hoãn hơn rất nhiều, yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu. Nắm tay Diệp Mạc từ nãy đến giờ vẫn luôn siết chặt cuối cùng cũng thả lỏng ra cảm ơn tiểu tổng. Tôi nhất định sẽ báo đáp lại đại ân đại đức của ngài, sẽ tận tâm tận trách làm việc ở Kim Ngê. Cậu cho rằng cứ làm việc tốt ở Kim Ngê là có thể báo đáp được tôi?" Tiếu Tấn nghiêm trầm giọng nói một câu, lộ ra nụ cười khan có thâm ý khác, Kim Ngê xưa nay không hề thiếu nhân viên giỏi. Đầu óc Diệp Mạc có chút mơ hồ, "Tiểu tổng, ý của ngài là cậu đang rất cần tiền?" Thanh âm nói chuyện của Tiếu Tấn nghiêm rất nhẹ nhàng. Bình Thản nói, Diệp Mạc không rõ ý tứ câu nói ra sao, chỉ có thể thành thật mà gật đầu, hai công việc buổi sáng và buổi tối, một ngày ngủ không tới 5 tiếng đồng hồ, đây không phải là đang cần tiền mà là hết sức yêu tiền. Nếu như là chỉ mình Diệp Mạc thôi thì dĩ nhiên cậu có thể sống an nhàn chẳng lo bụng đói, nhưng mà Diệp Mạc lại muốn rời khỏi cái thành phố này, mang theo em gái đi, tôi cho cậu 10 triệu anh âm trầm thấp mạnh mẽ vừa mới ném ra, Diệp Mạc liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm lúc này thấy rõ trong đôi mắt kia trong suốt, rung động, con ngươi to tròn đen láy kia khiến người ta không nhịn được muốn tàn phá vẻ đẹp của nó. Trong chớp mắt, Tiếu Tấn Nghiêm lại xuất hiện ảo giác, chỉ là lần này hắn rất nhanh đã có thể tỉnh lại quay về với hiện thực. Nhìn Diệp Mạc hoảng sợ không nói nên lời, Đáy mắt Tiếu Tấn Nghiêm thoáng phát ra một tia cười thỏa mãn quỷ dị, bất kể ai cũng không thể chống lại được ma lực của đồng tiền, bị đồng tiền hủy hoại thân thể, bị đồng tiền làm cho tâm hồn trở nên sa đọa, trên thế gian này có rất nhiều người vì đồng tiền mà trở nên thấp hèn. Làm tình nhân của tôi, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cho cậu thêm 10 triệu nữa. Thanh âm của Tiếu Tấn Nghiêm không giống như là đang đưa ra điều kiện thuyết phục, mà chính là mệnh lệnh không cho phép có sự chống cự hay bác bỏ. Thấy Diệp Mạc vẫn còn kinh ngạc há hốc mồm ra không nói được nên lời, Tiếu Tấn nghiêm tiếp tục gần giọng tôi muốn cậu tối nay phải lập tức chuyển tới chỗ ở của tôi, ngày mai ở trước mặt giới truyền thông, tôi sẽ tuyên bố cậu là người yêu của tôi, nhưng cậu yên tâm, tôi đối với cậu chẳng có chút hứng thú nào hết, trong thời gian chung sống với nhau, tôi sẽ không chạm vào cậu, thời gian là 2 tháng. Diệp Mạc đã không biết nên nói cái gì nữa rồi, ý tứ trong câu nói của Tiếu Tấn nghiêm rất rõ ràng, chỉ cần cậu an an ổn ổn đóng vai người yêu của hắn trong 2 tháng, không chỉ có thể nhận được số tiền 20 triệu, mà thậm chí còn có thể bảo toàn thân mạng rời khỏi nơi này. Nhưng mà, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Sao hả? Cậu không muốn. Thanh âm của Tiếu Tấn nghiêm đột nhiên hạ thấp xuống. Diệp Mạc trong lòng kêu khổ. Cậu còn có cơ hội được lựa chọn sao? Ở cái thành phố này mà dám trái lời Tiếu Tẩn Nghiêm thì chẳng khác gì đi tìm cái chết, mà giờ phút này cậu chỉ cần nỗ lực phủi bỏ sạch quá khứ, giả bộ làm một Diệp Tuyền hoàn toàn xa lạ với Tiếu Tẩn Nghiêm là được rồi. Diệp Mạc rất không muốn đồng ý, chưa nói tới mục đích Tiếu Tẩn Nghiêm muốn lợi dụng cậu rốt cuộc là để đạt được cái gì. Chỉ cần nỗi sợ hãi đối với hắn ở trong lòng cậu là đủ để cho cậu muốn tránh hắn ra thật xa rồi. Nhưng mà, nếu cậu dám nói không đồng ý thử xem là biết hậu quả thế nào, so với bất kỳ ai diệp mạc gió hơn hết. Một nam nhân dám đập đầu mình đến mức chảy máu, Tiêu Tấn nghiêm sợ là sẽ hành hạ dằn vặt thêm nữa chứ để chết đi thì quá dễ dàng rồi. Đương nhiên là đồng ý rồi, dù sao thì có có, có nhiều tiền như vậy Diệp Mạc chỉ có thể nói như thế, nhưng thật sự thì cũng đúng, số tiền kia quả thật có thể để cậu mang theo Diệp Nhã đang bệnh nặng rời khỏi nơi này, rời khỏi Tiếu Tấn Nghiêm. Đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy của Tiếu Tấn Nghiêm lóe lên vẻ khinh bỉ, hàng lông mi thật dài phủ đi sắc thái hiện lên trong ánh mắt, kể cả sự toan tính âm mưu thâm độc tàn nhẫn cũng được ẩn đi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Quyển 1, chương 15, đột nhiên tức giận Diệp Mạc có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, đi một vòng cuối cùng cũng trở lại căn biệt thự đã tạo ra cho cậu vô số ký ức đáng sợ này. Bước vào bên trong phòng khách, Diệp Mạc thậm chí còn cảm thấy chuyện Tiểu Tấn Nghiêm thượng càng chân hạ càng tay với cậu chỉ như mới diễn ra vào ngày hôm qua thôi, loại đau đớn kia giống như vẫn còn hiện hữu rõ rệt trên cơ thể cậu. Diệp Mạc thấy người hầu mang hành lý của cậu đem vào căn phòng dành cho khách, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, xem ra lời Tiếu Tấn Nghiêm nói là thật, trong thời gian cậu đóng giả làm người yêu của hắn, hắn sẽ không chạm vào cậu. Tối hôm đó, Diệp Mạc yên lặng nằm trong căn phòng dành cho khách, lăn qua lộn lại ngủ không được chỉ cảm thấy căn biệt thự rộng lớn này rất lạnh lẽo trang nghiêm, những vong linh vô tội bị Tiếu Tân Nghiêm tàn nhẫn sát hại đang mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm, còn có người thanh niên lương thiện đã giúp cậu chạy trốn cuối cùng phải chết dưới họng súng của Tiếu Tân Nghiêm. Diệp Mạc tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, tới tận nửa đêm rồi mà vẫn còn bật đèn. Sau đó thì đem thân thể co lại giúp ở tận cuối cùng sâu bên trong giường, tựa hồ chỉ có như thế cậu mới thấy có chút cảm giác an toàn. Diệp Mạc tin tưởng bản thân cậu có thể bình yên vô sự đi qua được 60 ngày này, bởi vì bây giờ cậu là Diệp Tuyền, không phải Diệp Mạc. Đêm còn dài, Diệp Mạc nửa mơ nửa tỉnh cho tới tận khi trời gần sáng. Không biết Tiếu Tấn Nghiêm trở về nhà từ lúc nào, ngồi ở bên trong phòng An gương mặt vô cảm dùng bữa sáng, sau khi Diệp Mạc rửa mặt xong thì chậm chạp không dám bước xuống lầu, giống như đang sắp phải đối mặt với mãnh thú và đại hồng thủy vậy. Lúc Diệp Mạc đi tới phòng khách thì không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, hai người hầu đứng bên cạnh Tiêu Tân nghiêm xem như không nhìn thấy Diệp Mạc, vẫn nghiêm nghị đứng thẳng ngay ngắn. Diệp Mạc có chút lúng túng, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tiểu Tân Nghiêm thì hơi cúi thấp đầu im lặng dùng cơm, giống như một bức tranh sơn dầu thần bí quỷ dị, ẩn bên trong khí tức âm u u cuối cùng thả đũa ăn trong tay xuống, lúc này Tiểu Tân Nghiêm mới liếc nhìn Diệp Mạc một chút, giờ khắc này Diệp Mạc cũng giống như hai người hầu kia, lặng lặng mà đứng bên cạnh bàn, chỉ là hai bàn tay căng thẳng nắm chặt lấy nhau, giống như một thiếu niên đang lo sợ luống cuống. Tiểu Tấn Nghiêm miễn cưỡng giơ ngón tay lên chỉ vào mấy tờ giấy đặt trên bàn ăn, thanh âm không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào tới đây, ký vào hợp đồng đi. Diệp Mạc Ngư ngắc lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng tiến tới phía trước cầm lên mấy tờ giấy, trước tiên chăm chú ký vào, sau đó mới chăm chú mở ra xem nội dung. Chỉ có như thế mới biểu thị được sự thành kính của cậu đối với hắn, trước đây đã từng ở chung với Tiểu Tấn Nghiêm chịu đủ mọi thiệt thòi. Diệp Mạc hiểu rất rõ tính khí của hắn, tối hôm qua Tiểu Tấn Nghiêm đã nói qua rồi, trên hợp đồng cũng đã viết rất rõ ràng, chỉ cần cậu ngoan ngoãn tận trách đóng vai người yêu của Tiểu Tấn Nghiêm trong vòng 2 tháng, Tiểu Tấn Nghiêm sẽ cho cậu tổng cộng 20 triệu, cuối cùng là đặc biệt nhấn mạnh sẽ không chạm tới cậu một chút gì hết. Câu nói cuối cùng là Tiếu Tấn nghiêm thuận tiện nói ra luôn, nhưng hắn không biết chính cái điều kiện không chạm vào người cậu mới khiến cho Diệp Mạc có can đảm đối mặt với hắn trong hai tháng tới. Xin hỏi Tiếu Tổng, Diệp Mạc vô cùng lệ phép nhỏ giọng khẽ hỏi hai tháng này, nên làm như thế nào tôi sẽ nói cho cậu biết. Tiếu Tấn nghiêm tựa vào ghế ngồi, thanh âm băng lánh như đau nếu như cậu làm cái gì không nên làm. Hai con mắt sắc bén hít lại, hảm chứa sát khí zét bút nhấc ly rượu đỏ trên tay lên, trong thoáng chốc, khóe miệng khẽ nhếch lên, đó chính là nụ cười mà Diệp Mạc sợ hãi nhất, bởi vì hắn có thể ngay một giây sau đó nói ra câu tàn nhẫn đáng sợ nhất bên trong cái ly này, chính là máu của cậu. Giống như lời nói như thế cậu đã từng nghe qua nhiều lần, Diệp Mạc chỉ liên tục gật đầu, trong mắt cũng không phủ đầy kinh hoàng, điều này khiến Tiêu Tấn nghiêm cảm thấy có chút bất ngờ. Đột nhiên Diệp Mạc nhớ tới nội dung trên hợp đồng Bản thân phải đóng được cho tròn vai người yêu của hắn, nếu là người yêu thì. Nghĩ như thế, Diệp Mạc kéo cái ghế trước mặt định ngồi xuống, trong lòng nghĩ bản thân làm như thế có khiến cho Tiếu Tấn Nghiêm cảm thấy cậu thật sự thật sự đã làm việc dựa theo hợp đồng rồi hay không. Chỉ là vẫn còn chưa kịp ngồi xuống, ly rượu đỏ đã hắt lên trên mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc vẫn còn chưa hoàn hồn vì thứ nước lạnh lẽo đột nhiên dội trên mặt. Liền sau đó đột nhiên bị một cước đạp ngã xuống đất. Tiếp theo là thanh âm tràn ngập ý tứ hung hãn làm mọi thứ trong phòng ba thước đều đóng băng bang bang lên ai cho phép mày ngồi xuống? Mày xứng đáng ngồi ở cái ghế kia hả? Diệp Mạc chẳng biết làm sao nữa, bừng tỉnh nhìn Tiêu Tấn Nghiêm, xung quanh cái bàn ăn to lớn chỉ có duy nhất hai cái ghế, chẳng phải cái ghế này không phải là chuẩn bị cho cậu trong vai trò tình nhân mà cậu đảm nhiệm hay sao? Diệp Mạc cảm thấy oán ức lắm, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài mặt. Bản thân trước đây khi còn bị Tiêu Tấn Nghiêm độc chiếm, lúc nào cậu cũng bị ép phải ngồi đúng chỗ đó. Bỗng nhiên, Diệp Mạc hiểu ra được nguyên nhân khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm giận dữ, hóa ra là bởi vì nơi đó là chỗ của bản thân đã chết đi. Đem cậu ta đi thay quần áo, Tiêu Tấn Nghiêm sầm mặt lại trầm giọng nói, giữa hai lông mày giống như đang ẩn chứa oán thù tích lũy ngàn năm xoay người mở cánh cửa phòng. An to lớn bước ra, hắn giận dữ không phải là vì tên nam nhân trước mắt kia, mà là giận chính bản thân mình, luôn có thể bị một chút chuyện còn con đơn giản như thế khơi ra khối cầu gai đau đớn nhất bên trong nội tâm. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16, xa xỉ nhất mấy ngày tiếp theo. Diệp Mạc không gặp lại Tiêu Tấn Nghiêm nữa, với lại việc đi ra đi vào căn biệt thự cũng rất tự do. Tiêu Tấn Nghiêm đưa cho cậu một tấm thẻ, Diệp Mạc không cần kiểm tra cũng thừa biết con số bên trong cao tới đáng sợ, cậu rút ra một ít tiền mặt để tiêu vặt, Diệp Mạc lặng lẽ đem tấm thẻ giấu đi, tính là chờ tới 2 tháng sau sẽ ra nước ngoài dùng số tiền này mua cho mình với em gái một ngôi nhà để ở. Mấy bữa nay Diệp Mạc đi tìm hiểu rõ một chuyện chính là thân phận thực sự của Diệp Tuyền, thân thể mà cậu đang mang. Diệp Mạc nghe nói cái người tên Hạ Hải Long kia là cha của Diệp Tuyền, hồi còn trẻ ông ta đi cho vay nặng lãi, sau đó dựa vào tài sản của cha vợ mà thành lập một công ty riêng ở thành phố X. Bản thân ông ta tích lũy được một số tài sản nhất định, chỉ có điều mấy năm gần đây bị tập đoàn Hoàng Sát chèn ép, cuối cùng dẫn tới phá sản. Diệp Mạc đối với các thương nhân ở thành phố X không có ấn tượng gì tốt đẹp cả, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Tiếu Tấn Nghiêm. Cả cái tên Hạ Hải Long kia mười phần chính là gian thương, chỉ có điều ông ta không có làm việc độc ác quyết đoán tới mức tuyệt tình như Tiếu Tấn Nghiêm nên mới phải nhận lấy kết quả bi đát như thế. Tới ngày thứ 4 thì Tiếu Tấn Nghiêm xuất hiện, thân mang một bộ âu phục màu đen làm bằng thủ công cắt may tinh xảo đứng trước mặt Diệp Mạc, Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi. Tiếu Tấn Nghiêm đưa Diệp Mạc đi dạo khắp các cửa hàng xa xỉ đại cao cấp, chỉ vào một món đồ đối với Diệp Mạc mà nói là giá trên trời, vô cùng bình thản lên tiếng nói thích gì thì lấy đi. Diệp Mạc cảm thấy rất kỳ quái, giờ phút này ngoài trừ cảm thấy hình như Tiếu Tấn Nghiêm đang có âm mưu gì đó rất kinh thiên động địa thì cậu chẳng nghĩ ra một lý do nào khác để giải thích chuyện này. Phía sau là hai tên vệ sĩ đeo kính đen cùng với quản lý cửa hàng mặt cười nịnh nọt theo đuôi. Tiếu Tấn nghiêm đột nhiên ôm lấy vai Diệp Mạc, trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Tiếp theo đó chính là một giọng nam rất có tự tin vô cùng ôn nhu đừng nhúc nhích, trên đầu em có bụi. Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua tóc Diệp Mạc. Diệp Mạc hơi mở miệng ra, Lúc này không tìm ra được ngôn từ nào để diễn tả sự ngạc nhiên của cậu, cái người đàn ông trước mặt này vẫn là Tiếu Tấn Nghiêm sao? Vẫn là cái tên ác ma hung dữ đã từng bóp cổ của cậu bao nhiêu lần sao? Vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Mạc Thu vào trong mắt Tiếu Tấn Nghiêm, hoàn toàn là do thủ sủng nhược kinh, ẩn trong đôi mắt đen lóe lên tia kiêu ngạo tinh quái, nụ cười nhàn nhạt nổi lên trên khóe miệng Tiếu Tấn Nghiêm giống như quỷ sa tan được ánh mặt trời chiếu rọi khắp, trong nháy mắt thoát ra mị lực mê người. Diệp Mạc còn đang thấp thỏm lo âu khúm núm, bị Tiêu Tấn Nghiêm ôm lấy eo đi vào bên trong cửa hàng, dư quang nơi khóe mắt vô tình liếc qua một góc nhỏ bên trong, dường như không chú ý tới. Có người chụp lén. Diệp Mạc nhỏ giọng nói. Tiêu Tấn Nghiêm không trả lời, tiếp tục ôm eo Diệp Mạc đi tới. Mà Diệp Mạc cũng không dám nói chuyện nữa, mặc dù được Tiếu Tấn Nghiêm to lớn ôm lấy người, Diệp Mạc vẫn cảm thấy thân thể lạnh cắm như đang ở ngoài trời đông giá rét. Lúc trở lại xe, Tiếu Tấn Nghiêm vẫn ngồi trên xe bình thản đọc báo, Diệp Mạc cẩn thận từng tí từng tí một cố gắng không để Tiếu Tấn Nghiêm phát hiện mà dịch chuyển thân thể, cậu chỉ muốn ngồi cách xa Tiếu Tấn Nghiêm ra một chút. Muốn chơi trò lạt mềm với tôi không có hiệu quả đâu. Tiểu Tấn Nghiêm không ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng phát ra, Diệp Mạc giống như một bé ngoan biết nghe lời, lập tức ngồi thẳng lại. "Tôi chẳng qua là cảm thấy nóng, muốn ngồi gần cửa sổ thôi mà." Diệp Mạc bình tĩnh nói. "Tôi hy vọng là cậu nên tự biết thân phận của mình." Tiểu Tấn Nghiêm đặt tờ báo trên tay xuống. Lạnh lùng nhìn Diệp Mạc, cậu là con trai kẻ thù của Tiêu Tấn Nghiêm tôi, mặc dù tôi đã đồng ý sẽ không đem món nợ của cha cậu tính sổ lên đầu cậu, nhưng cậu nên nhớ cho kỹ, dám câu dẫn tôi, kết cục có thể so với cái chết còn thảm hơn. Diệp Mạc thật muốn cười, trong lòng muốn đáp trả lại một tiếng cảm ơn. Bất kể Tiêu Tấn Nghiêm muốn lợi dụng cậu để thực hiện âm mưu gì đi chăng nữa, thì cũng đều là chuyện của những tên kinh doanh ác đấu với nhau. Điều quan trọng chính là, nhờ ơn ông trời cho cậu cơ hội sống lại lần thứ hai. Diệp Mạc mới nghe được câu nói mà kiếp trước đối với cậu là xa xỉ nhất. Những lời nói này của Tiếu Tấn Nghiêm đối với Diệp Mạc mà nói không hề có chút xíu đáng sợ nào cả. Bởi vì với Diệp Mạc, bị Tiếu Tấn Nghiêm xem thường coi rẻ mới là điều hạnh phúc đấy. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 1 chương 17 Quyển 1 chương 17 hận thù trong mắt Diệp Mạc nơm nớp lo lắng sợ hãi đứng bên ngoài cánh cửa thư phòng của Tiếu Tấn Nghiêm.